Chương 1606, thời hy ngọc ngáng đầu, lúc này lục tử tiễn đứng dậy, anh cúi thân thể cao lớn, ôm ngang hạ tịch quán đang ngủ say lên, hai người biến mất ở rồi trong tầm mặt, trên xích đu còn dư lại một quyển sách, thời hy ngọc đứng tại chỗ, thật lâu không hề động, lục tử tiễn trong trí nhớ của cô ấy vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng mà phong hoa như vậy, cô cho là cả đời anh sẽ không biết đến hai từ dịu dàng, thế nhưng cô ấy sai rồi, kỳ thực sự dịu dàng nhất của anh cho tới bây giờ chỉ trao cho một người. Nếu như cô ấy không nhớ lầm, vị lan lâu công chúa này hình như là chị dâu của anh, không nghĩ tới ý trung nhân của anh lại là thời Hi ngọc mở lòng bàn tay ra, ấy vậy mà tay cô đỗ đầy mồ hôi lạnh, hạ tịch quán mơ mơ màng màng ngủ một giấc, sau đó cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức điện thoại tới, hạ tịch quán mở đôi mắt nhập nhèm ra, ân phím nhận nghe điện thoại, alo, quán quán, giọng nói mềm mại của lục tử tiễn từ bên kia truyền tới. Đừng ngủ nữa, nên tỉnh lại thôi, hôm nay là sinh nhật của em đó, sinh nhật còn chưa kết thúc mà, hạ tịch quán lười biếng, không muốn di chuyển, anh còn chưa tặng quà sinh nhật cho em, quán quán, ra ngoài đi, anh chuẩn bị cho em một phần quà sinh nhật này, lục tử tiễn vì cô chuẩn bị một phần quà sinh nhật, hạ tịch quán nhanh chóng đứng dậy, dạ, em ra ngay đây, hạ tịch quán xuống giường, đi ra ngoài, cô cũng không biết phần quà sinh nhật này là cái gì, thế nhưng trong khoảng thời gian này lục tử tiễn vì cô làm tất cả. Cô đã rất cảm kích, tuy là cô xem lục tử tiễn thành bạn bè thật sự, thế nhưng cô cũng không muốn liên lụy lục tử tiễn, cho nên, cô chẳng mấy chốc sẽ đi, hạ tịch quán đi ra biệt thự đi tói trên sân cỏ, rất nhanh, bước chân của cô đột nhiên cứng đờ, dùng lại, bởi vì ở phía trước cô thấy được một bóng người anh tuân, quen thuộc như vậy, quen thuộc tận xương, đôi đồng tử trong suốt của hạ tịch quán đột nhiên co rụt, trực tiếp dao động ngay tại chỗ. Lục Hàn Đình, không phải, hiện tại nói đúng hơn là thượng quan Hàn Đình, anh đã trở về hoàng thất rồi, hạ tịch quán thật không ngờ lại ở chỗ này gặp được anh, giữa anh và cô cách một vực sâu không cách nào vượt qua, vậy mà anh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cô, mới trước đây không lâu, cô còn ước điều ước sinh nhật 24 tuổi của cô đó là có thể gặp anh một lần, hiện tại điều ước đó đã linh ứng, thượng quan Hàn Đình thân cao chân dài đứng lặng bên cửa xe. Dưới ngọn đèn sáng rực từ phía sau độ qua, rát cho anh lên một tâng viên vàng, một tay đút trong túi quần, giữa hai ngón tay thon dài của anh kẹp một điều thuốc, phả ra từng.